Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Nên nói gì? Cuối cùng cô ảo não mà cắn cắn môi Em không thích anh sao? Anh dẫn dắt từng bước nói Thích chứ? Thậm chí đã từng thầm mến Ánh mắt phức tạp của mạnh sai nhìn anh nghĩ rằng dễ thành không thể giải thích được nhiều Nhưng ít ra thì có thể càng định cô không ghét anh Thoáng thở vào nhẹ nhõm rồi lại tiếp tục nói Em cũng không ghét anh Như vậy thử lưu tới với anh đi Tại sao rõ ràng là anh hỏi em? Nhưng lại dùng lọng tuyên bố chứ. Cô không nhịn được mà hỏi sang nghi vấn ở trong lòng. Anh sẽ chặt còng cổ cô, ánh mắt mang theo nụ cười nói. Em cứ nói đi. Cô cảm giác mình bị người ta đào hố rồi, còn bị người ta quyết định nữa. Thật sự là quá bất ngờ. Anh cho em suy nghĩ một chút đi. Đầu óc của cô bây giờ hơi loạn cần phải sắp xếp lại một chút. Được. Anh còn lưng nhặt giày cổ cô rồi đưa đến bên cửa. Lại mang dép tới, thả xuống dưới chân cô. Cả đêm dạ dào em cũng mệt mỏi rồi. để tắm rồi đi ngủ đi. Đi tới cửa phòng tắm thì Mạnh dài chợt nhớ ra một chuyện. Em không có quần áo ngủ, vào quần áo để mà tắm rửa. Trước mặt của anh đi. Mạnh dài cau mai lại, tuyệt đối không thích đề nghị này của anh. Cô chịu đựng một đêm mà. Cô không đồng ý mà chờ anh, nhưng cũng chỉ biết có thể là như vậy. Giang dĩ thành trở về phòng Tìm một bộ quần áo ngủ của mình đưa cho cô Mạnh dài mang theo vài phần bất mãn Mà nhận lấy áo ngủ đi vào tắm Từ vòi hoa sen nước chảy ra ao ao Cọa rời thân thể của cô Cô bụng mặt Vì trước mắt thoát khỏi tình hình Mình đang nắm trong tay Mà ao não lên gì. Lúc này cô tắm có hơi lâu Bởi vì cô không muốn đi ra ngoài quá sớm Không biết phải làm sao mà đối mặt trực tiếp Với người đàn ông trong lúc bất chợt Ánh mắt trở nên nóng rực như vậy Anh làm cho cô cảm thấy gặp nguy hiểm, phản phất mình là con mồi mà anh để mất tới, mà anh đã suy tính làm sao để hạ miệng, hầm hay là thịt co tàu, để xem anh muốn làm thế nào. Loại cảm giác như thế này thật sự là không tốt, cô cực kỳ không thích. Sau đó cô liền nghĩ đến một số người trong ngôi biệt thự ở Mỹ, vẫn đối với cô ôm một loại thù địch kỳ lạ. Cô vẫn không hiểu, mình rút cuộc y hiếp lợi ích gì của họ, rõ ràng cô họ mạnh, người đã đổi tổ thông dùng rất lắc đầu một cái thở ra một hơi thật dài cô quyết định không nghĩ nữa ngủ một giấc thật đã có lẽ kỳ thức dậy sẽ phát hiện ra chỉ là một giấc mộng mà thôi lau khô nước độc ở trên người nhìn thấy áo ngủ mà học trường đưa cô do dự rồi sau đó từ từ mặc vào thân thể nhịn không được mà nóng ran ở trong đầu nổi lên nụ hôn và cái ôm nóng bỏng của người đàn ông kia lòng của cô không nhịn được mà lạnh nhảy loạn đưa tay vỗ vỗ vào khuôn mặt của mình Hít một hơi thật sâu, vút vút ngực, cô kéo cửa đi ra ngoài. Tắm xong rồi sao? Xong tới trước mặt, chính là giọng nói khiến cho cô e sợ, muốn trốn tránh cũng không kịp. Cô nhắm mắt nhìn sang nát. Ừ, xong rồi. Tới đây, anh sẽ giúp em xây tóc. Cô nhìn thấy máy xây trong tay anh thì so sự một chút, vẫn là đi tới. Trợ giác nói cho cô biết, nếu như cô kháng cự, có thể anh sẽ trực tiếp tới đây để bắt người. Để vì để tránh cho trình huống không được phát sinh, cô vẫn là nên ngoan ngoãn khuất phục uy quyền của anh còn an toàn hơn. Động tác của Giang dễ Thành rất là dịu dàng, cũng có một chút cứng rắn. Trước kia anh chưa từng làm chuyện như vậy, nhưng anh nguyện ý thay đổi vì cô. Tóc của mạnh dài rất là mềm mại, lộ ra hương bạt hà cùng với mùi hương trầm rất dễ người của mùi dỡ thắm. Rõ ràng hai người đều dùng dỡ tắm giống nhau, nhưng từ trên người cô lại người thấy mùi hương cực kỳ dễ chịu mê người. Cô mặc quần áo của mình, ngồi ở bên cạnh để cho mình xây cô mái tóc dài. Loại cảm giác này rất là hạnh phúc. Về mặt của sang Sĩ Thành mềm mại, ấm áp, sau đó phát hiện người kia chắc cảm thấy quá thoải mái nên ngủ thiết đi chăng? Anh cười một tiếng, mà không vội ôm cô trở về phòng. Ôm lấy cô, mở TV xem tiết mục đêm khuya một lúc, xác định cô đã ngủ say rồi, mới ôm cô trở về phòng khách. Ngộ ngon, tiêu bạch thỏ của anh. Mạnh dài ngồi đồ rồi Vừa gãy đầu mở cửa đi ra ngoài Cô nghe thấy tiếng mở cửa ở bên ngoài vọng tới Bốn mắt nhìn nhau Hai người đều dừng sốt một chút Vừa mới tỉnh ngủ sau Về mặt của Sang dễ Thành có nén sự kinh ngạc Mạnh dài hiền lành gật đầu Dùng sức cào cào mái tóc dài Cảm giác mình hơi mất mặt Như thế nào chứ? Anh đã ăn bữa ăn tối rồi Anh nói cho cô biết như vậy Đã hai ngày rồi em không ngủ Nếu không phải là đói bụng em còn muốn tiếp tục ngồi nhá. đã như vậy, cô cũng không có gì sợ mà không vui lòng. anh cho là em đã ăn rồi. giờ biết thì đã giúp em mua một ít thức ăn về. tủ lạnh còn có đồ không? chắc là có đó. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện